Ai bánh chôi, bánh chôi nóng nào? Ai bánh chôi nào? Tiếng dao lảnh lót ấy của Hoài Thu, con gái của bà Chung, nổi danh là một cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng Vạn Danh, mà gia đình đã bao đời làm nghề bán bánh chôi nước. Như thường lệ cứ tầm trưa tại con phố huyện đông đúc người giao thương qua lại, tiếng dao ấy lại cất lên đều đều, có chiều thân thuộc lắm người ta đồn rằng nhà hoài Thu ở tít bên kia quả đồi, cách trấn huyện này chừng 5 dặm. Vốn dĩ ngày trước là bà trung bán bánh, nhưng lâu dần do có bệnh xương cốt hành hạ đau đớn, cho nên việc bán bánh mấy năm gần đây đều giao cho Thu đảm nhận. Khoai mười người thì chín người đều thốt lên rằng, con bé đẹp người lại đẹp cả nét, một thân nuôi mẹ già ốm đau. Cần bé nó chăm chỉ lắm, nhà thì ở xa trấn này, Trưa đến sáng nào cũng quẩy gánh hàng đi từ già xiu đến bà. Nhà nào có phúc lắm sau này mới có cô con dâu đảm đang như vậy. Quả đúng như lời của người ta đồn đại, Hoài Thu đẹp người đẹp nết, đối xử với mọi người rất gần gũi nên cũng chiếm được thiện cảm của bà con buôn bán ở cái trấn này. Dù từ sáng đến tối cặm cụi bên gánh bánh trôi, nhưng nhan sắc của cô thì hoa nhượng nguyệt thẹn. Chẳng thế mà có biết bao nhiêu là gã trai si tình, ngày nào cũng tới. Họ ăn bánh thì ít mà ngắm nhìn dung nhan dịu dàng của cô thì nhiều. Nhàn sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, nhưng nếu bàn về tài nghệ làm bánh trôi thì Hoài Thu tuyệt chẳng chịu thua kém ai. Ở cái trấn huyện thành thấp nẹp này, cái ăn dường như là một cách để mọi người tỏ rõ nỗi lòng của mình nên ngày Tết nào ở cái trấn này cũng đều có một món gì đó đặc trưng. Như Tết cổ truyền có bánh chưng bánh dày. Khi thời tiết hết xuân chuẩn bị sang hè, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, các gia đình trong trấn huyện tập lập này đều chen nhau mà mua bằng được bánh chôi do hoài thu làm, đặng dâng cúng tổ tiên. Thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân quanh đây. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, không có bánh trôi chay được nhà nào nặn từ bàn tay của Hoài Thu thì kể ra là thiếu không khí lắm. Dân trong trấn đã nhiều lần chứng kiến đôi bàn tay mềm mại đó đồ đống gạo thơm rồi nhẹ nhàng nặn viên nhỏ bằng quả nhãn lẩm, ngoài trắng trong nhân đường đỏ, lại tinh tay thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên ba chìm bảy nổi. Tây vớt ra và ngâm trong nước lã đun sôi để nguội cho săn trở lại. Rồi đôi tay đó lại vớt ra bày vào đĩa. Thừng đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào bắt vừng trắng đã rang thơm rồi chấm lên bề mặt của bánh, sắc thêm dừa nạo lên trên, trong mấy chốc mà hoàn thành món bánh mang đượm hương hoa đó. Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người con gái dịu dàng và mẻ bánh trôi lúc nào cũng tỏa hương thơm nồng nàn, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa chưa bao giờ vắng mặt. Tuy nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng hoàn cảnh của Hoài Thu đáng thương lắm. Chờ cô trong một lần lên núi đốn củi chẳng may chết mất xác ở khe vực sâu, hai mẹ con nương tựa vào nhau, lấy kinh nghề làm bánh trôi nước đất truyền qua mấy đời để làm kế sinh nhai. Bà chung dạo gần đây lại đau ốm liên miên, cho nên chỉ quanh quẩn ở nhà đan cái giọt, cái chổi kiếm đồng dân đồng vào. Mọi việc lỉnh kỉnh trong nhà đều do Hoài Thu gánh vác, nên mới 16 tuổi cô đã biết thù vén trong công việc ngoài nhà. Bà chung tự hào về con gái lắm, lại càng hãnh diện hơn khi thấy con gái luôn mang nhẫn nghĩa, lễ phép ra đối đãi với mọi người. Chiều hôm ấy, sau khi Hoài Thu vừa đặt gánh hàng bánh trôi xuống cây xoan cạnh hông nhà, thì nghe trong nhà phát ra những tiếng quát tháo ẩm mỹ. Mộ già, bây giờ mộ tính sao? Để lúc rắp hạt rồi mà tiền nông vẫn không chịu trả là sao? Sẽ thường nhà con này tiền là lá đa, mà trong bộ vay không trả mãi như vậy. Hoài Thu nhận ra giọng của bà Tránh Cần để hút hoàng bỏ gánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net